Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chư 14 phần 6 Hai bạn dặm dưới đáy biển Một giọt nước mắt chậm chậm lăn dài trên đôi mi khép chặt của Bạch Nhạn Anh mới tới huyện Vân, công việc còn chưa triển khai Có một số chuyện vẫn còn chưa nắm bắt được Bà xã, anh không đủ tự tin Anh cần sự cổ vũ và động viên của em Anh cũng muốn làm nên sự nghiệp cho em xem Khiến em cảm thấy người đàn ông mà em lấy làm chồng rất manly Một người đàn ông xứng đáng với em Chứ không phải là một cậu ấm Chỉ biết lúc bóng bố mẹ Nếu em để anh phải đứng ngoài trái tim em Thì tất cả những gì anh làm Chẳng phải chẳng còn chút ý nghĩa gì sao Bạch nhạn, em tỉnh lại rồi Khang kiếm bỗng cảm thấy ngón tay của Bạch Nhạn hơi ngọn ngại Trong lòng bàn tay anh Anh mừng rỡ mở to hai mắt Bạch Nhạn từ từ mở mắt ra Nhìn anh không chết mắt Bà xã, anh về rồi đây, em có đói không? Bạch Nhạn cứ nhìn mãi không chết mắt Không nói lời nào Khang kiếm nhích về phía cô Có muốn uống nước không? Bỗng như bị một điều gì làm cho hoảng sợ. Cô hoảng loạn ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Cho tới khi nhìn thấy nắm giấy cuộn màu đỏ trong lòng bàn tay mình, Cô mới thở hắt ra. Bạch nhãn, Khang kiếm sững sờ nhìn cô giọng khàn đi. Em đang đợi Minh Thiên. Sau khi anh ấy tới, em sẽ đi. Cô ngẩn đầu lên. Nở một nụ cười ngây ngô với anh Ánh mắt lấp lánh như sao Toàn thân thăng kiếm cứng đờ Nói xong Cô lại cúi xuống tỉ mỉ Gim những mẫu giấy vụn trong tay Một cách hết sức kiên nhẫn Hết sức tập trung Lãnh phong nói Đã mấy bữa rồi cô không ăn cơm Cô không thiếu đói Cũng chẳng kêu khác Cô chỉ mặc một chiếc áo len ngồi trên giường bệnh như vậy Chăng rơi xuống chân nhưng vẫn không cảm thấy lạnh một bạch nhạn luôn tinh nghịch tươi cười với anh hai lúng đồng tiền thấp thoáng lúc trêu chọc lúc chế nhỉu anh đã đi đâu mất rồi thang kiếm cắn môi quay miệng co giật hận không thể phẫn nộ gào lên với chàng thanh niên trẻ tuổi đã tan thành cho bụi kia trả lại bạch nhạn cho tôi bạch nhạn vẫn đang chơi đùa nụ cười rạng rỡ ngây thơ Khăn kiếm ở lại Tân Giang mấy ngày Quả như Lãnh Phong đã nói Bạch nhạn chỉ sống trong thế giới của cô Mà Minh Thiên không nhận ra bất kỳ ai Điều may mắn duy nhất là cô không bài suýt anh Anh ngồi bên cạnh cô Chỉ cần không đụng vào đồ trong tay cô Thì cô sẽ yên lặng mặc kệ anh Còn ngoan ngoãn nghe theo lời anh Mà ăn cơm mặc quần áo Trong lòng cô ấy anh cũng có một vị trí Đứng cạnh thang kiếm, trong ánh nắng mùa xuân, lánh phong nhớ miệng cười tự nhiễu. Chẳng qua nỗi đau về Minh Thiên, tôi ấy quá độc ngọt nên cô ấy không thể chịu đựng được. Nhưng cô ấy không hề quên anh, tôi muốn đưa cô ấy về huyện Vân. Mọi kế hoạch vừa mới bắt đầu, anh bắt buộc phải đứng xa chỉ đạo. Muốn không cản trở công việc lại vừa có thể chăm sóc cô, chỉ có cách này là tốt nhất. Lãnh Phong ngạc nhiên nhớ mày Anh có thời gian ở bên cô ấy không? Bây giờ cô ấy không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài anh Ở lại bệnh viện, bác sĩ rồi sẽ có cách Ở trong viện tâm thần Không, tôi không muốn nghe thấy những từ ngữ lạnh lùng ấy Bạch Nhận không phải bị tâm thần Cô ấy chỉ nhất thời đi lạc thôi Lúc anh phải đi họp hay đi công tác thì cô ấy làm thế nào? Tôi sẽ không rời khỏi quái ái nửa bước. Khang kiếm nói một cách nghiêm túc. Lệnh phong ngẩn đầu lên, khẽ thở dài. Lúc đầu của chọn an, thầy ra thật sự đã suy nghĩ kỹ càng. Khang kiếm nở một nụ cười mệt mỏi. Chẳng lẽ quái mê quyền thế? Lệnh phong lặng lặng ngắm nhìn bạch nhạn đang chơi đùa một mình qua cửa sổ không đáp. Minh Thiên! Anh và người đàn ông đứng phía sau anh đều hết lòng yêu hương cô ấy nhưng hiện giờ anh cảm thấy bạch nhàn lấy khang kiếm là chính xác nhất minh Thiên là ngày hôm qua của cô khang kiếm là ngày hôm nay và ngày mai của cô còn anh gặp cỡ cô vào một thời điểm sai lầm phận trời đã định anh chỉ có thể là một người đứng bên cạnh để chúc phúc cho cô lạnh phong đứng lặng Tình yêu của Minh Thiên rất thuần khiết, không chút tì vết, nhưng lại không thể mang lại cho Bạch nhạn hơi ấm và hạnh phúc nhân gian. Tình yêu của khăn kiếm rất sâu đậm rất thật. Tình cảm thấy hơi ấm, hơi ấm ấy có thể nhìn thấy, sợ thấy được. Một người đàn ông khi vợ mình vì một người đàn ông khác mà suy sụp đến mất đi lý trí vẫn có thể không rời bỏ cô ấy. Mấy người làm được như anh ta. Đó không phải là tình yêu. Mà còn là sự bao dung độ lượng Sự chăm sóc ân cần Người đã mất đi Thì chẳng có gì đáng ghen tị cả Nhưng người đã mất lại luôn hoàn mỹ nhất Người còn sống Không thể nào vượt qua được Thật lòng mà nói Anh không đủ tự tin Cho dù một ngày nào đó Bạch Nhạc sẽ trở lại bình thường Nhưng trong lòng Cô Minh Thiên đã khắc một dấu Ấn thật sâu đậm Tình cảm mà cô đáp trả lại Sẽ không còn vẹn Chỉ có người đàn ông yêu cô tha thiết, yêu cô chân thành mới có thể chấp nhận. Hôm sau, Khang Kiếm làm thủ tục xin nghỉ ốm cho Bạch Nhạn rồi đưa cô về huyện Văn. Chúng ta đi đâu đây? Nhìn những mặn xanh lướt qua cửa sổ, xe. Bạch Nhạn vừa hiếu áo anh vừa sợ hãi hỏi. Về nhà, đi tìm Minh Thiên. Anh so đầu cô dịu dàng trả lời. Cô ngoan ngoãn cực đầu, lặng lẽ ngồi yên. Trước khi trở về, khang kiếm gọi điện, thoại báo cho bà Bạch Mổ Mai. Cho anh ở nhờ hai dân nhà mái bằng trong khu tập thể văn hóa. Bà Bạch Mổ Mai sửng sốt hỏi tại sao? Anh nói Bạch Nhạn nhớ nhà. Bạch Nhạn một lòng có thương minh thiên là chỗ dựa, chính là vì lúc nhỏ quá cô đơn. Nếu trở về huyện Vân, Nơi cô đã lớn lên Có tình thân và tình yêu Vậy thì nỗi nhớ của cô với thương minh thiên Có phần pha nhạc Rồi từ từ cô sẽ bước ra được Thế giới của riêng mình Bà Bạch Khi Bạch nhạn ở huyện Vân, Bà có thể thường xuyên tới thăm cô ấy không? Khang kiếm thành khẩn hỏi Khang kiếm mệt mỏi xoa trán Rồi dơ tay nhìn đồng hồ 6 giờ phải về thôi anh buông hút gấp tài liệu lại vừa đứng dậy thì giảng đơn từ ngoài bước vào Ủa hôm nay cuối tuần sao cậu vẫn không về Tân Giang Tối nay em muốn sửa lại bài phát biểu trong hội nghị phòng chống bão luật tuần sau của anh sáng mai em về Tân Giang giảng đơn trả lời cậu đưa đây để tôi về nhà sửa cậu mau đi đi Nếu không, cô Liễu sẽ có ý kiến đấy. Giản Đơn đỏ mặt Tình cảm nếu lâu dài thì đâu cần sớm chiều bầu bạn. Anh làm xong rồi à? Ừ, hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi phải về đưa bạch nhạc ra ngoài ăn cơm. Khang Kiến vẽ tay với giản Đơn rồi ra khỏi văn phòng. ráng chiều rực đỏ, gió hiu hiu thỏi. Anh nhìn một góc hồng to đang nở rộ trong bồn hoa trước sân huyện Ủy. Thời gian như nước chảy, chấp mắt hè đã sang, anh đã tới huyện Vân được 4 tháng. Trong 4 tháng này, nhà hát lớn huyện Vân được khởi công. Bành đa du lịch nông nghiệp phát triển rất tốt, làng nghỉ dưỡng đang được xây dựng. Khóa học viên đầu tiên của trung tâm đào tạo biệt kịch đã có thể lên sân khấu đóng vai phụ. Mọi kế hoạch đều được tiến hành tuần tự. Lúc họp ban lãnh đạo, thường vụ hiển ủy nói đùa rằng giờ có thể nghe thấy tiếng len can của chuyển lạm trên đường. Tuần trước, ông Tùng Trọng Sơn tới thị xác tại huyện Văn. Anh tháp Tùng, ông đi khắp nơi. Lúc ăn cơm, sau khi uống rượu với anh, ông ghé vào tay anh nói nhỏ. Chủ tịch Khang, tới mùa thu là tôi về hưu, ghé của tôi sẽ do thường vụ thị trưởng tiếp quản. Cậu đã nghĩ Tết Việt quay là Tân Giang chưa? Anh lắc đầu. Ở đây tôi còn chưa có gì khởi sắc. Vợ mà về thì ngay cả bằng thành tích đạt tiêu chuẩn cũng chẳng có được. Còn không khởi sắc. Báo Tỉnh, báo nông nghiệp, báo du lịch đều ra sức ca ngợi huyện Vân như chốn bồng lai tiên cảnh. Còn nói thật cho tôi biết, mùa xuân năm nay thu nhập từ du lịch của huyện Vân gấp mấy lần năm ngoái. Bây giờ, huyện Vân còn nổi tiếng hơn cả Tân Giang. Lúc tôi lên Bắc Kinh dự hội nghị, khi giới thiệu tôi ở Tân Giang, người ta sẽ nói À, biết rồi, chỗ đó có huyện Vân, huyện Việt Kịch, huyện Du lịch, huyện nghỉ Dưỡng. Đương nhiên là quá tốt rồi. Bí thư thành ủy như tôi còn chưa nở mày nở mặt được như chủ tịch huyện Vân cậu đâu. Khang kiếm cười cười rồi vội vàng đứng dậy kính rượu. Đó chẳng phải là do công của bí thư Tùng đã dìu dắt và chỉ bảo cho khang kiếm sao? Mời bí thư Tùng. Cậu suy nghĩ lời tôi nói nhé. Ông Tùng Trọng nâng ly rượu lên. Khang kiếm chỉ cười không đát. Lúc này anh mà về tân giác thì sẽ là vị trí lựa chọn anh. Đợi lúc. Anh đủ lông đủ cánh, đủ sức, tầng trải thì sẽ tới lượt anh lựa chọn vị trí. Anh thích vé sâu hơn. Huyện vân không rộng, không cần phải đi xe, chỉ đi bộ chừng 20 phút là đã tới khu tập thể văn hóa. Trên đường đi có một con phố đi bộ. Tối đến ở đó vô cùng náo nhiệt, bán đủ thứ trên đời, thỉnh thoảng anh và Bạch nhạn lại đi tới đó dạo. Mấy người bán hàng trên phố đều quen anh Nhìn thấy anh là nhiệt tình chào hỏi rất thân thiện Nhìn những bó hoa tươi tắn đẹp đẽ bài trước một cửa hàng bán hoa Khang kiếm bèn bước vào Chủ tịch Khang, anh mua hoa ạ? Cô bán hàng cũng có hai lún đồng tiền trên má Hoa bất hợp hôm nay mới chuyển về từ cô Minh Rất đẹp Không, tôi muốn mua một bó hoa hồng Đừng nở to quá Chỉ cần chứng chiếm là được rồi Vâng Cô bán hàng nhanh nhẹn Lấy một bó hoa trong sơn nước ra Cắt cọng đi một chút Rồi cài tim hoa Barbie Dùng giấy bóng kín gói lại Thắt ri băng rồi đưa cho Khang kiếm Anh mua tặng cho vợ anh ạ Nếu không thì còn có thể là ai chứ Khang kiếm cười to Cô bán hoàng thoáng chút ngại ngùng anh khang thật là lãng mạn nói đoạn lại khẽ thở dài người dân khắp huyện vân đều biết chủ tịch khang có một cô vợ không được bình thường lúc nào cũng trốn sau lưng khang kiếm như một đứa trẻ con hãy không nhìn thấy anh đâu là kêu la thất thanh. cho nên lúc dự họp khang Tím sẽ bố trí cho cô một chỗ ngồi trong góc phòng lúc ra ngoài xã giao tiếp khách thì cô ấy sẽ ở bên cạnh phòng của anh lúc anh đi công tác Cô ấy sẽ nắm chặt, lấy tay anh, nửa bước không rời. Thế nhưng, cô ấy lại không biết Khang Kiếm là gì của mình. Trong ý thức của cô ấy, chỉ tồn tại một người, chính là đứa con trai đã mất vì tai nạn của nhà họ thư thương, thương Minh Thiên. Hôm nay sao không thấy vợ anh đâu? Hình ảnh Chủ tịch Huyện Vân Khang Kiếm dắt vợ đi dạo, phố đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với người dân Huyện Vân. Hôm nay có mẹ quay tới chơi với cô ấy. Khang kiếm gực đầu với cô bán hoa, trả tiền rồi quay trở về, lòng vô cùng nhẹ nhộm. Coi như bịch nhạn đã có chút tiến bộ. Cô đã có thể ở một mình với bà Bạch Mộ Mai. Lúc đầu, cứ nhìn thấy bà Bạch Mộ Mai là cô đốn mãi không chịu ra. Điện thoại trong túi áo bỗng reo. Khang kiếm lấy ra xem là ở nhà trên tỉnh gọi tới. Kiếm kiếm, con tan làm chưa? Bà Lý Tâm Hà hỏi. Ông Khang văn Lâm và bà Lý Tâm Hà cực kỳ phản đối việc. Khang kiếm tới huyện Vân làm việc. Khang kiếm bèn nói, đó là do tổ chức sắp xếp nên họ không còn nói được gì. Ai mà dám đối đầu với tổ chức đâu. Nhưng ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà không tới huyện Vân thăm anh. Còn anh vừa phải chăm sóc bạch nhàn. Vừa bận trăm công nghìn việc nên rất lâu không về nhà Bình thường họ hay gọi điện thoại cho nhau Dạ, con vừa đi dạo về, mẹ không ra ngoài đi dạo với bố à Hôm nay trên tỉnh đang mưa nên bố mẹ không xuống nhà Dạo này bạch nhạc thế nào rồi Rất tốt à, bà lý tâm hà thở dài Kiếm kiếm, công việc của con bận rộn như thế Thì sao có thể dắt nó theo mãi Con đưa nó vào viện tâm thần đi Mẹ Giọng khăn kiếm lạnh đi Bạch nhạn đâu phải là bị bệnh Xong là Mẹ lại nói như thế Kiếm kiếm Nhà ta nợ ơn nghĩa của nó Chúng ta có thể nuôi nó cả đời Ai da, Ơn tình là ơn tình còn lại định lấy thân báo ơn thật sao Đừng làm chuyện ngu ngốc Nó đã như thế thì con buông nó ra đi Sẽ chẳng có ai trách con đâu Hơn nữa bây giờ hai đứa đã ly hôn Đó đâu phải là nghĩa vụ của con Chẳng phải nó vẫn còn mẹ nữa sao Để mẹ nó lo Sau này con phải đảm nhận trọng trách Chẳng lẽ hội hợp, hội nghị Nào con cũng dắt nó theo Mẹ, chuyện này chúng ta đã nói nhiều lần rồi Chăm sóc Bạch Nhạc không phải là trách nhiệm của ai cả Cô ấy là của con Con yêu cô ấy Đầu dây bên kia im bằng Thật ra lần nào gọi điện tới Bà Lý Tâm Hà cũng đều mở đầu như thế Sau đó hai mẹ con liền im lặng Mọi chuyện khác Khang Kiếm đều nghe theo bà Vì chỉ có chuyện của Bạch nhạn là anh không chịu nhượng bộ Mẹ, nhà vẫn ổn chứ Khang Kiếm chủ động lên tiếng Bây giờ bố con nấu cơm, còn mẹ hỗ trợ rửa bát. Ông ấy đang tập trồng cây. Buổi sáng thì bố mẹ ra công viên hát kinh dịch rất tốt. Người giúp việc theo giờ một tuần đến dọn dẹp và giặt giũ hai lần. Tới hôm qua mẹ vừa gọi điện cho thím Ngô, có lẽ thím ấy đã tìm được ông bác đi dị nào đó, nghe giọng vui vẻ lắm. Vậy sao? Thế thì tốt quá. Mẹ nhớ gửi tiền mừng cho thím ấy nhé. Mẹ Con và bạch nhạn cũng rất tốt. Mẹ và bố đừng lo lắng. Bà Lý Tâm Hà ngập ngừng. Thời gian trôi nhanh thật. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai đứa rồi. khang tim ngận người. Bàn tay nắm điện thoại khẽ rung lên. Trong lòng chấn động. Mẹ, mẹ vẫn nhớ à? Con trai duy nhất của mẹ kết hôn. Tỷ không tham dự. Nhưng mẹ luôn nhớ tới ngày này. Tiếm kiếm, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nhưng con không chấp nhận thì mẹ cũng chẳng ép được con. Nghiệp chướng chẳng thể nào dứt nổi, bố con nhà con luôn làm mẹ đau lòng. Con và Bạch Nhạn đến với nhau vì tình yêu, không giống với ai khác. Mẹ, con cướp máy đây à? Bạch Nhạn đang đợi con. Đi tới cổng khu tập thể văn hóa, khang kiếm bàn cướp máy. Ngưỡng đầu lên nhìn thấy bạch nhạc đứa chú sông nhà nhìn về phía này với vẻ trông chờ. váy hồng màu cánh sen, gương mặt trắng miệng, tóc dài tới eo, đôi chân nhỏ nhắn, từng tóc trắng miệng huyết rũ. Ánh chiều tài rớt qua ngọn cây, rắc cùng đốm nắng nhỏ xuống vai, làn da trong suốt không tì vết của cô. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp, rung động từ từ lấp đầy trái tim khang kiếm. Đúng vậy, hàng ngày đối diện với cô, nhưng trong thế giới của cô là chỉ có một hình bóng một người con trai khác nói không mất mát không ghen tị là nói dối nhưng những điều đó không thể sánh được với việc cô đứng trước mặt anh bằng da bằng thịt được cảm nhận hơi ấm của cô được kết hà hơi thở của cô được gọi tên cô được nhìn thấy cô cứ gương mặt nhỏ nhắn đang nhìn anh chăm chú được nắm tay cô đi qua thời gian nếu anh mất cô hoàn toàn Cuộc đời anh còn gì đáng để vui vẻ nữa Ai có thể khiến anh yên trại hương vị tình yêu Ai có thể mang lại cho anh hơi anh gia đình Ai có thể cùng anh chia sẻ những thành công trong sự nghiệp Ai có thể cùng anh chung sống tới bạc đầu Vì thế không cần phải so đo Anh yêu cô là được Cho dù hiện tại vẫn chưa nhận được sự đáp trả của cô Anh mỉm cười đi về phía cô Chủ tịch Khang, đợi một lát dụ đường, mẹ của Thương Minh Thiên từ trong nhà chạy ra gọi anh lại Ông Thương, bà Thương đã gần như hồi phục lại từ sau mọi đau mất đi đứa con trai Thương Minh Thiên được bố trí, phụ trách họ cần trong huyện văn Có một công việc ổn định, chị ta trở nên chín chắn, trầm tĩnh hơn trước rất nhiều Không lâu sau đó có một thầy giáo theo đuổi chị ta Hai người họ nhanh chóng trở nên thân mật. Trước đó không lâu, bố mẹ hai bên đã gặp mặt. Mùa thu này sẽ tổ chức hôn lễ. Tình vui này đã xua đi nỗi buồn thương vẫn bao phủ nhà họ thương lâu nay. Thằng Kim như mày, bình thường, anh chỉ lịch sự chào hỏi ông bà thương. Chứ rất ít khi nói chuyện. Đây là món họ nhỏ con bé thích ăn nhất. Tôi... hôm nay tôi có làm một ít. Bà Thương đưa cho Khang Kiếm một đĩa đựng đầy há cảo trứng màu vàng rượm. Trước kia nhằn nghèo, Tết đến tôi làm cho Thương Minh Thiên mấy cái. Nó chỉ ăn một cái, còn lại tranh thủ. Lúc tôi không để ý là đưa hết cho Bạch nhàn Khang Kiếm bần thần nhìn cái đĩa. Bây giờ nó như thế, tôi nhìn mà đau lòng. Thật là có lỗi với nó. Nhưng tôi... Bà thương ướt nước mắt, nghẹn ngào không nói được tiếp. Vội vã đi vào nhà. Cảm ơn bác. Khang kiếm bưng chiếc đĩa về nhà. Bạch nhạn nhớ anh không? Anh mỉm cười nhìn bạch nhạn nhưng cô không nhìn anh, không nhìn hoa hồng. Ánh mắt dính chặt lấy đĩa bánh trứng. Hàng lông mày thanh tú câu lại, ánh mắt thoáng lên vẻ kỳ lạ và nghi hật. Cậu về rồi. Bà Bạch Mộ Mai từ trong phòng đi ra, chỉ vào ịt nhạn. Hôm nay nó nấu cơm đấy. Hả? Khang kiếm không dám tin vào tay mình. Bà Bạch Mộ Mai dúng vai. Cũng không biết nó bị làm sao nữa. Đang ngồi yên sinh tivi thì nó bỗng chạy vào bếp nấu cháo rồi nhào bột làm bánh trứng. Bánh trứng? Món tiệc chiêu biết truyền của Bạch Nhạn. Tim Khang kiếm đập thành thật. Đây là điểm bốc trước của sự kỳ tức chắc Không có chuyện gì Nữa thì tôi về đây Bà Bạch mộ mai liếc bó hoa hồng trong tay anh Cậu đúng là có lòng Trước đây cháu chẳng mấy khi mua hoa cho cô ấy Hôm nay nhất định phải mua Bà Bạch mộ mai cười bình thản Gần đây bà tiều tuổi đi nhiều Tóc không nhậm nữa Phía chân tóc đã lộn ra và sợ bạc Niếp nhân nó khóe mắt cũng nhiều lên, bà vẫn tới trung tâm đào tạo việt kịch chỉ nhận dạy chứ không làm quan, không lên sân khấu nữa. Thời gian rảnh rỗi, bà thường xuyên tới thăm Bạch Nhạn. Nhìn Bạch Nhạn ngơ ngác ngô nghe, câu nói bà hay nói nhất là: khi đó thật không nên sinh con ra, khẩu khí không phải là chán ghét mà là bất đắc dĩ, duyên tiếc và còn ẩn chứa sự không đành lòng. Bà ở lại ăn cơm luôn Tâm trạng khinh phấn Khang kiếm vào nhà cắm hoa hồng vào lỗ hoa rừng Một thịt mũi Hít hà hơi thơm Đã lau không người thái Của món tuyệt chiêu biết truyền Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới Của hai đứa Tôi không làm bà già lắm chuyện đâu Đi trước mặt bạch nhàn Bà bạch mổ mai lông Mồ hôi trước trán cô Nhẹ nhàng Mẹ về đây Con chào mẹ Bạch nhạc trả lời một cách máy móc. Bà Bạch Mộ Mai phải tốn rất nhiều thời gian. Cô mới chịu gọi bà là mẹ. Nhưng ánh mắt nhìn bà vẫn hết sức xa lạ. Bà Bạch Mộ Mai dở khóc, dở cười. Khang kiếm tiễn bà ra cổng lớn. Đối với bà Bạch Mộ Mai, Khang kiếm vẫn tỏ ra xa cách. Nhưng cũng không muốn so đo tính toán điều gì. Người án giữ bố mẹ bà và bà Bạch Mộ Mai... Anh không quản nổi anh chỉ nghĩ rằng bà ta là mẹ của bạch nhạn bà ta có thể mang lại cho bạch nhạc một chút tình mẹ là tốt rồi. Quay về đã thấy bạch nhạn ngồi cạnh bàn, nhìn đĩa bánh trứng không chết mắt. Em muốn ăn không? Khang tim cúi xuống hôn lên trắng cô. Cô gật đầu rồi làm động tác nút nút, nút bọt khiến khang tim hết sức mừng rỡ. Anh đưa tay kéo cô vào lòng không kiềm chế được, mà xiếp thật chặt. Đã rất lâu rồi, họ không thân mật như vậy. Cơ thể của Khang Kiếm lại phản ứng theo bản năng. Cơ thể bạch nhẹn nước tiện nhiên mà cảm nhận sự cương cứng của anh. Cô dịu dàng ném sát vào anh, nhưng ánh mắt cũng đau đó nhìn vào đĩa há cảo trứng trên bàn. Khang Kiếm bật cười lắc đầu. Cô bé ngốc này, sau này em khỏi rồi. Anh nhất định phải nói cho em biết. Đúng hôm kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, Em đáng xấu hổ đến thế nào, người thì ở trong lòng anh mà lòng vẫn nghĩ tới một đĩa há cảo trứng. Anh hít một hơi sau, nén lại ngọn lửa đang bừng lên trong lòng rồi đi vào trong bếp múc cháo, mang bánh trứng ra. Khỏi phải nói, tài ngày của Bạch Nhãn vẫn không suy giảm chút nào. Anh ăn hai bát cháo và rất nhiều bánh. Thu dọn bát đủ xong. Anh không cùng cô xem tivi như mọi ngày mà dắt cô vào căn phòng của cô trước đây. Giờ đã được sửa lại thành phòng làm việc của anh. Em ngồi đi. Anh dịu dàng ấn cô ngồi xuống ghế rồi cũng tự kéo ghế cho mình. Làm ra vẻ bí ẩn lôi ra từ trong ngăn kéo một sách giấy đỏ. Mắt bạch nhạc anh lên một tia lửa. Không được cười đâu đấy. Anh véo chấp mũi xinh của cô. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ làm thủ công. Đây là một thử thách rất lớn. Có điều anh đã tải ở trên mạng về rất nhiều cách cách Tập lâu ơi là lâu. Bà xã, em xem, anh đàn ông hơn 30 tuổi đầu, còn bò lăn ra bàn gấp hoa hồng. Nói ra người ta chẳng cười cho thúi mũi. Nhưng biết làm sao được. Ai bảo vợ anh yêu của anh thích bông hồng người ta tặng, Từ 8 đời thánh nào rồi mà vẫn non niu như vật báu Đã tan thành mấy mảnh mà vẫn non niu trong tay Cho nên anh đành thân chinh ra trận Nếu không cô ấy sẽ vĩnh viễn không biết được chồng cô ấy yêu cô ấy đến mức nào Anh miệng cười hơ một tờ giấy đỏ trước mặt cô Nhìn kỹ đây, chủ tịch khang kiếm đắp hoa hồng giấy Chỉ một lần thôi đấy, không có lần thứ hai Bà xã Anh yêu em Anh ghé đầu qua khẽ hôn lên đôi môi mọng nước mềm mại của cô Nụ hôn này khiến sống lòng anh rung rẩy từng cơn Bạch nhàn lặng lặng ngồi đó nhìn anh cắt cắt gấp gấp Con ngươi như bất động Việc gấp hoa hồng giấy thật quá phức tạp Khang kiếm nhớ là lúc tập luyện đã từng thành công Tại sao hôm nay lại quên bén mất Anh nhíu mày cầm tờ giấy lật tới lật lui Lúc thì gấp vào trong Rút thì lộn ra ngoài, mồ hôi tú ra trên trán, Khó khăn lắm mới ra được sản phẩm Bông hồng này quả thật không phải chỉ xấu bình thường Khang kiếm thở dài Thấy anh như vậy, hơi thở của Bạch Nhạn cũng chậm lại Như sợ mình sẽ làm phiền anh Anh cố hết sức rồi đó bà xã Khang kiếm lắc đầu với vẻ thất bại Rồi đưa bông hồng cho Bạch Nhạn Em cứ chơi trước đi Sau này anh tập tiếp Rồi gấp lại cho em nhận bông hồng giấy Bạch nhạn cánh Chặt trong tay Đầu cuối gầm Người không nhúc nhích Nếu muốn nói là rất xấu Thì em cứ nói đi Tìm anh khỏe Sức chịu đựng cao Bạch nhạn Khang kiếm bỗng trọn tròn mắt Anh nhìn thấy trên bông hồng giấy Bỗng cướp đậm một mảng. Màu đỏ thẫm dần loan rộng. Khang kiếm, Minh Thiên không gấp thế này. Bạch nhạc ngẩn lên, nước mắt vàng dụ. Vậy cậu ấy gấp như thế nào? Giọng khang kiếm vừa hàng đặt vừa thấp thởm.